ầm ầm một cước đá văng hết thảy chung quanh thần miếu hình bóng to lớn quen thuộc lại xuất hiện thao thiết nữ đế cùng long mãng đồng thanh nói ra cái tên này bóng dáng màu xanh đen thật lớn xuất hiện giống như chơi một món đồ chơi đem thân thể quỷ ảnh tu la nâng ở trong lòng bàn tay mà khi tức chói biển màu xám trắng mà nó vừa mới phun ra chính là lĩnh vực lực độc đáo của tổ thú cấp hồng hoang ở trong lĩnh vực của mình hết thảy cảnh giới thấp hoặc là bị thương không có mục tiêu phòng bị đều sẽ vô điều kiện tiếp nhận quy tắc của mình, mặc cho bài bố, trên cơ bản cùng từ dương ngoại tu sĩ đỉnh cấp nhân tộc tự nghĩ ra nói khác nhau. Bất đồng chính là, lĩnh vực lực bình thường đều là loại năng lực bẩm sinh của loại hồng hoàng cấp này, không cần tu luyện, theo cường độ bản thân tăng lên, lĩnh vực lực không chế cực hạn cũng sẽ được tăng lên. Nếu là thật sự tiến hóa thành long, thần thú như phượng hoàng, hồng hoang sinh vật cũng có thể đạt được thần cấp lĩnh vực lực, vậy thì không phải tu sĩ độ kiếp cảnh có thể chống lại. Người tên này, rốt cục chịu lộ diện sao? Hắc hắc, không sớm không muộn, vừa vạn. Từ dương, ta biết, người có thể chuyển thừa đạo tâm phất trần, nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Mưu kế này của ta dùng lời nói của nhân tộc các người, gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đi, khóe miệng từ dương khẽ nhét. Đáng tiếc, ta còn chưa chết, chỉ sợ kết cục này sẽ làm người thất vọng. Ồ, chẳng lẽ người thật sự cho rằng, mình có biện pháp lấy lại phế vật này từ tay ta sao hắn chẳng qua chỉ là một cái thùng chứa mà thôi ở trong lĩnh vực của ta không khác gì công cụ người thay ta làm bát long nguyên về phần ngươi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao ta thật sự không nắm chắc thắng ngươi nhưng ta cũng không lo lắng bởi vì ngươi cùng môn đồ của nữ nhân kia đều ở trong tay ta cho nên đây chính là lý do ngươi không chiếm được long nguyên hưởng thao chợt thao trong lòng chậm lại trong nháy mắt không hề báo trước đạo tâm phất trần kia đột nhiên từ trong đống đổ nát của thần miếu bay ra chọc thủng lòng bàn tay thao thiết trở lại trước mặt thân thể dưới sự khống chế của mô kình thiên lĩnh vực thao thiết tập trung vào linh hồn bổn nguyên của quỷ ánh tu la mà sau khi gặp phải thương tích nặng hắn đã bị Mù kình thiên một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể hơn nữa đạo tâm phất trần cùng đạo môn công pháp cường đại của mô kình thiên hợp làm một thanh tẩy lĩnh vực thao thiết trong thời gian cực độ nguyên bản mô kình thiên không có năng lực như vậy nhưng đạo tâm phất trần cộng thêm long nguyên còn sót lại trong thân thể bị kích hoạt chân long lực làm cho mục kình thiên trong nháy mắt linh hồn một lần nữa thức tỉnh có được tu vi độ kép cảnh một kích hoàn mỹ phá đạo trợ giúp hắn tránh thoát thao thiết phong tỏa người muốn chết thao thiết theo sau phun ra một đạo nội diễm đuổi thẳng sau lưng mục kình thiên từ dương tâm niệm vừa động bộ phận thần khí tay trái hoang thiên vô cực thuận thế bay ra chắn ở sau lưng mục kình thiên để cho hắn an toàn trở lại bên người tử dương Nói rồi là một thỏa thuận công bằng, làm sao ngươi có thể động tâm tư lệch lạc khác đây? Thảo Thiết, ngươi là hồng hoang linh trùng, trên đại lục này cũng sinh hoạt không biết bao nhiêu vạn năm, ta vô tình cùng ngươi sinh tử đánh nhau, long người này ta thậm chí cũng có thể chia ngươi một phần, nhưng ta cùng nợ đế môn đồ, một sợi tóc cũng không thể thiếu. Từ Dương lời này ý tứ đã rất rõ ràng, không gặp được người của mình, Thảo Thiết can bản cũng đừng nghĩ tới, không thành, Thảo Thiết tự biết mình không có lựa chọn nào khác. Mù kình thiên này rõ ràng cũng là cùng Từ Dương đứng ở một trận doanh, dù sao hắn muốn lột xác, nhất định sẽ chịu sự khống chế của Từ Dương, thao thiết thế yếu, chỉ có thể tạm thời hòa hoãn cục diện. Hừ, vậy bản tôn liền cho người mặt mũi này. Vùng tay lên, lĩnh vực lực màu xám trắng lại xuất hiện, đám người bạch liên tuyết linh sao không kém gì, bao gồm năm đệ tử nhập thất của hàn nguyệt đế quốc dưới tay nữ đế, tất cả đều còn nguyên vẹn không tổn hao gì ngồi xếp bằng trong thao thiết lĩnh vực. Sư Tôn À ha ha, lão đại, người cuối cùng cũng tới. Lòng khôn nhếch miệng hô to, tự hổ thoạt nhìn không có việc gì, nhà đầu tiểu đoàn đoàn kia đang nằm trong lòng bạch liên tuyết nước mũi chảy hết ra, cả một bộ ăn mặc không lo vô tâm vô phế, khiến Tử Dương một trận không nói gì. Sư Tôn Bệ hạ Nam đệ tử bên Hàn Nguyệt Đế Quốc thì bối rối không ít, khẩn cấp muốn sông về phía nữ muon xông mà không được. Ngược lại khi các nàng nhìn thấy từ dưỡng, trong lòng bản năng sinh ra một trận rung động. Không cần hoảng hốt, chờ chúng ta cứu các ngươi đi ra. Nữ đế rốt cục mở miệng, lĩnh vực lực cũng một lần nữa trở nên đục ngầu vào lúc này. Hừ, tiểu ni tử, ngươi là nữ đế của Hàn Nguyệt đế quốc. Ta từng cùng tàng tổ ngươi từng có một chút giao tình, năm đó trận chiến chưa cường ở tuyết Nguyệt Thiên Quan, ta từng được tổ tiên ngươi cứu giúp, vốn không muốn trêu chọc xui xui của ngươi nhưng ngươi lại muốn xen vào chuyện của tiểu tử này vậy thì đừng trách bản tôn hiện tại bản tôn cho ngươi một cơ hội đâm một kiếm cho tiểu tử họ từ này sau đó thừa dịp một kình thiên suy yếu đoạt hạ long nguyên cho ta bản tôn lấy danh nghĩa thao thiết bảo lãnh lập tức thả tộc nhân ngươi và ngươi tặng cho ba kiện thần khí đỉnh cấp che chở ngươi hàn nguyệt đế quốc mười vạn nam giang sơn bất hủ không biết điều kiện này ngươi có sẵn sàng không đi đến tâm thần theo bản năng hoảng hốt trong chốc lát nư đế thời thơ hùng tâm nguyện cả đời chính là làm cho địa vị của Hàn Nguyệt đế quốc lên một tầm cao mới. Trước khi gặp được Từ Dương, nàng thậm chí cảm thấy mình cả đời chính là muốn vì đế quốc mà sống, chỉ cần có thể làm cho đế quốc trở nên cường đại, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá, đây là bất kỳ. Một đế vương đủ tư cách nào cũng sẽ có ý nghĩ, nhưng chuyến đi này, ngày đêm cùng Từ Dương ngày đêm sóng vai chiến đấu, quan niệm của nữ đế đã xảy ra thay đổi thật lớn, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm, hiện tại Từ Dương đối với mình mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì Nhưng bản năng của nàng đã tự nói với mình, cho dù hy sinh hết thảy, nàng tuyệt đối không thể làm ra chuyện có lỗi với tử dương. Thảo thiết tiền bối, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, cũng là nề tình cảm ở tổ tiên. Ta có thể không đối định với ngươi, nhưng nếu bảo ta thương tổn tử dương, ta tiết thanh hàn, thả chết không theo. Khi những người này thốt ra, ánh mắt tử dương theo bản năng hiện lên vẻ kinh hãi, đó là vẻ mặt hắn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, cho dù là lúc trước bạch liên tuyết sống lại. Hắn cũng chưa từng có rung động đặc thù như vậy Ha ha ha ha ha Được rồi Một người thả chết còn hơn Không nhìn ra Nữ đế hàn nguyệt đế quốc băng thanh ngọc khiết Cũng là một si tình Đừng che giấu nữa Người đã thích tiểu tử này Đáng tiếc Từ dương này không có sở thích khác Tự hồ chính là nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể Xem ra người cùng hán nhất định sẽ không có kết quả gì Thảo thiết cùng nữ đế đối thoại một phen này Không riêng gì từ dương nghe được rõ ràng Trong lĩnh vực đám người bạch liên tuyết Lạng thanh du càng nghe vô cùng chân thật Tất cả mọi người đều là nữ nhân Có thể để cho nữ đế nói ra những lời này Vị trí của từ dương ở trong lòng nàng Đã không thể rõ ràng hơn Nữ tử động tình Cuối cùng sẽ trở nên mềm mại Bất kể là thiết huyết đế vương cao cao tại thượng Hay là lâm trần tiên tử động phàm tâm Trung quy thoát không thoát khỏi quy tắc này Chỉ không biết Từ dưng đối với nữ đế và nói Rốt cuộc là duyên hay là kiếp Bản tôn đã cho người cơ hội rồi Nếu ngươi không quý trọng như thế, vậy trách không được ta. Thảo thiết phát ra một tiếng giống giận, toàn bộ chiến trường đồ long cổ chấn động không thôi, khí tức cùng bạo tùy ý bành trướng, ít nhiều hài cốt làn năm chôn vừa chung quanh nhiễm huyết thần miếu cuồng loạn bay tán loạn, tràng diện tựa hồ lập tức trở nên đặc biệt hỗn loạn. Ta sẽ bảo vệ người an toàn, người chỉ cần làm một việc, chính là tích xúc lực lượng, đúng lúc đánh ra người hàn nguyệt công mạnh nhất huyễn thuật, hiện tại chỉ có người có thể làm cho thao thiết lĩnh vực lực tạm thời mất đi hiệu lực chỉ có lĩnh vực bị phá vỡ ta mới có thể đem bọn họ cứu ra từ dương hướng về phía nữ đế ở một bên tiến hành linh hồn truyền âm đem kế hoạch của mình nói cho đối phương biết nữ đế thông minh cỡ nào nàng cũng đã sớm nhìn ra muốn phá vỡ cục diện bế tắc cứu ra các tiểu tử trong tay thao thiết mới là mấu chốt chỉ có để cho đối phương mất đi lợi thế mới có thể một lần nữa nắm giữ cục diện chủ động thao thiết hỏng hoang cấp của thú khi tức linh thú ma thú không tầm thường có thể so sánh Ở Long Phượng cùng thần thú huyết mạch mai danh ẩn tích thời đại này, Hồng Hoa Linh Trùng theo một ý nghĩa nào đó đã có thể đại biểu cho thú tộc chiến lược đứng đầu đại lục. Theo thời gian không ngừng trôi qua, thao thiết giống dận đã làm cho khí tức của toàn bộ cổ chiến trường hoàn toàn bành liệt. Nó làm như vậy đương nhiên không phải chỉ là vì uy hiếp đối thủ, mà là có thể phát huy ra thần thông của mình ở mức độ lớn nhất. Bản năng cường đại nhất của thao thiết nhất mạch chính là Phệ Linh, trong phạm chủ cực hạn mà thân thể có thể chịu đựng thao thiết nhất mạch có thể cắn nuốt linh lực cơ hồ là vô cùng vô tận chỉ cần há to miệng trong phạm vi tất cả sinh mệnh trong cơ thể tích tụ linh lực bổn nguyên đều đem bản năng bị thao thiết trậu máu miệng lớn cắn nuốt đất linh lực trong cửa vào một mặt dùng để phát động tấn công phá hủy đối thủ mặt khác lưu lại trong bản thể tự mình luyện hóa là hồng hoang đỉnh cấp linh trùng thao thiết phương thức tu luyện duy nhất chính là thôn phệ cùng nhân loại tiêu hóa thức ăn bổ sung năng lượng là một đạo lý bởi vậy tên này ngoại trừ ăn chính là ngủ giống nhau có thể có được thực lực không gì sánh kịp. đương nhiên, trước mắt con thao thiết tổ thú trưởng thành này đã sinh tồn trăm vạn năm, lực lượng tích lũy trong cơ thể khủng bố như thế nào, đã tiếp cận bình cảnh tu luyện đỉnh phong, bởi vậy nó mới có lực dục vọng khát vọng đối với chân long nguyên như thế. chỉ có thôn vệ long nguyên lực tiến thêm một bước cường hóa huyết mạch, đạt tới trình độ thần cấp, thao thiết mới có thể xuất hiện thành tựu cuối cùng thần cấp viên mãn cảnh giới lột xác. thân thể nhân tộc không có biện pháp mang theo long nguyên hoàn chỉnh. Nhưng thân thể thao thiết cũng không có cấm kỵ này, bộ viên lòng nguyên hoàn chỉnh mang đến huyết mạch tăng lên, đủ để giúp nó hoàn thành lột xác cuối cùng con đường đi thần cấp, một khi thành tựu huyết mạch thần thú, thao thiết thần tích lĩnh vực, cho dù là từ dương. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, trong cổ chiến trường, vô cùng vô tận linh lực bắt đầu nóng này, những tinh hoa huyết mạch bụi bạm trong năm tháng lần thứ hai bị kích hoạt. Quy áp hồng hoang cấp cường đại, phối hợp với thao thiết lĩnh vực ba động bao trùm, làm cho vô số hải cốt trong thần miếu không ngừng vỡ vụn thuộc về tinh hoa của kình thiên đạo tông cùng quỷ anh tu la nhất mạch ngã xuống hơn 6.000 năm trước toàn bộ phiêu đãng ở trong hư không chờ đợi vận mệnh bị thao thiết quạc phúc rốt cục cuộc, cuộc chấn động này leo lên đến đỉnh điểm tử dương đã bất chấp làm ra phản kích trước tiên đi tới trước mặt nữ đế dùng lồng ngực cường tráng của mình chán trước mặt nàng mặc cho hết thầy chung quanh bị nghiền nát vỡ vụn chỉ có tử dương chống đỡ được phương tức này vẫn là tịnh thổ duy nhất nữ đế mong đợi tập trung tinh thần lực, ngưng tụ lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát động phản kích. hãy nhớ rằng điểm yếu duy nhất trên và dưới toàn bộ cơ thể của thao thiết chỉ có đôi mắt của nó. nhất mạch hồng hoang linh trùng thiên phú thân thể thập phần cường đại, nhưng tinh thần lực lại là nhược điểm duy nhất. chỉ cần đem huyền thuật mạnh nhất người hoàn mỹ phóng thích, ta có chín thành nắm chắc có thể đột phá lĩnh vực của hắn hoàn thành cứu viện. nhưng cơ hội chỉ có thể có một lần. hiểu rồi, đưa đế trốn ở ngực từ dương cùng hắn hoàn thành lần trao đổi cuối cùng. Mặc cho xung quanh tùy ý cuốn theo hơi thở sóng biển bay qua, từ dương hai người vẫn bất động. Về phần mù kình thiên ngồi xếp bằng bên cạnh hai người, vẫn ở trong trạng thái tự chữa trị tinh thần lực, có lòng nguyên lực hoàn chỉnh che chở, cho dù khí tức thào thiết cũng không cách nào tiến hành quấy nhiễu hắn. Rượi mời không uống lại muốn phạt tử, bản tôn hôm nay liền một ngụm nốt chừng tất cả các người, đến vì ta trải ra con đường thông thần cấp. Miệng trậu máu rốt cục mở ra tất cả linh lực bổn nguyên bị mạnh mẽ chấn nát và kích hoạt bắt đầu lấy tư thái giống như vòng xoáy điên cuồng cuốn vào trong miệng thú khổng lồ kia mỗi khi hấp thu đến trình độ nhất định linh lực bổn nguyên thao thiết thân thể sẽ tự động bành trướng vài phần bất quá trong nháy mắt thao thiết vốn hơn ba thước khối lượng phương viên lại bành trướng đến gấp đôi có thể đây là thiên phú cường đại của huyết mạch tổ thú cấp hồng hoang sao ta có thể cảm thụ được nó ăn càng nhiều thuộc tính bản thân càng tăng trưởng càng rõ ràng Hiện tại sức chiến đấu của nó chỉ sợ so với vừa rồi con cường đại hơn, hẳn là đã đạt tới đỉnh phong rồi. Tiểu Long Mãng thỏ ra cái đầu vô cùng hoàng sợ nhìn trước mắt, tuy nói Long Mãng huyết mạch phản tổ đến cực hạn sau đó, có thể thông thẳng thần thú huyết mạch hóa thành chân Long, nhưng dù sao nó cũng là thời thơ ấu, đội tình cùng thực lực cùng hồng hoang tổ thú thời kỳ thành thục trước mắt vẫn là khác nhau một trời một. Vượt! Giờ phút này nếu từ góc nhìn thao thiết nhìn xuống, tất cả kiến trúc cùng dấu vết trong phạm vi mấy ngàn thước của chiến trường đồ long cổ đều đã hóa thành hư vô chỉ có từ dương một thân bạch y che chở thân thể nữ đế cùng với một kình thiên khoanh chân ngồi cách đó không ra trở thành màu sắc duy nhất trên mảnh đất trên biển này ha ha ha ha thao thiết người nghĩ ta sẽ để người thoát dễ dàng như vậy sao đột nhiên một giọng nói làm cho tất cả mọi người run rẩy một lần nữa đến đám người từ dương ngửa đầu nhìn tên thác bạt hoành kia cư nhiên không biết từ khi nào đã bỏ vào khu vực chiến trường lúc này bộ dạng của hắn cực độ dữ tợn quanh thân bị lục mang lạnh lẽo bao phủ nói hắn càng thêm tà ác mà hóa quỷ anh tu la cũng không quá đáng không ai biết tên này lốt cuộc thi triển công pháp như thế nào điều duy nhất có thể xác định chính là trước mắt thác bạt hoành tổng hợp chiến lược bức thần anh đại viên mãn hơn nữa còn đang ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao cái này có chút quá đáng sợ trên thực tế lúc này tử dương cũng đã nỏ mạnh hết đà thể lực còn lại không tới ba thành đầu tiên là dây dưa với những người thác bạt hoành nửa ngày Sau đó lại cùng một kình thiên cùng quỷ ảnh tu la phiên bản cường hóa trạng thái đỉnh phong đánh một trận, ngay sau đó lại chính diện cứng rắn cường thao uy áp, hiện tại thác bạt hoành lấy tư thái tiến hóa lại hàng lâm, cho dù là tồn tại như tử dương, cũng không. Có khả năng vĩnh viễn không ngừng tiến hành đối kháng đỉnh phong, chống đỡ hắn không thể ngã xuống, chỉ là trách nhiệm ngừng trọng bảo hộ nữ đế cùng cứu vớt mấy đồ đệ của mình. Đối với tử dương mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành cứu viện hơn nữa thuận lợi thoát hiểm. Cho dù không thể nhúng chàm long nguyên trong cơ thể mù kình thiên, cũng không sao cả. Ngươi là cái thứ gì, tên gia hỏa người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng dám chướng mắt bản tôn, cút, thao thiết tính tỉnh nóng nảy này cũng có chút áp chế không được. Cổ thú đỉnh cấp 1 khi tiến vào tư thái chiến đấu, bản năng hung sát khí bạo cùng thị huyết cuồng bạo sẽ bành chướng rất lớn, thác bạt hoành xuất hiện, làm cho thao thiết bị ép ngăn chặn tiếp tấu thôn vị linh lực bản nguyên trong không gian, càng thêm chọc giận đại lão cấp hồng hoang này một tiếng tức giận mắng chân trước khổng lồ thao thiết chụp lại bộc phát ra lực lượng phá hủy nguyên thủy nhất cơ hồ làm cho chiến trường cổ này tới hạn đều chấn động đồ long của chiến trường sở dĩ có thể ở sâu dưới đáy biển ngăn cách áp lực biển sâu vô tận tồn tại mấy vạn năm đều là chân long lĩnh vực còn sót lại trong thần miếu duy trì nói cho cùng long nguyên hoàn chỉnh trong cơ thể một kình thiên cũng không bị nghiền nát bởi vậy chân long hồn vẫn chưa triệt để tịch diệt lĩnh vực tự nhiên cũng tiếp tục tồn tại thao thiết một móng vuốt này lại có thể làm cho cả thần cấp chân lòng lĩnh vực run rẩy đủ thấy thao Thiết hoàn toàn thể đáng sợ cỡ nào bất quá thác bạt hoành tựa hồ cũng không quá mức khẩn trương tên này xuất thân quỷ ảnh tu la nhất mạch tốc độ chính là vốn liếng lớn nhất của hắn giờ phút này tăng lên tới trạng thái đỉnh phong tốc độ có thể nói là lên một tầng cao hơn trên lý thuyết mà nói hắn là người khắc chế thao Thiết nhất trong đám người một kích chưa chúng thao thiết thịnh nộ phát ra tiếng giống đầm đìa sóng âm khủng bố trong thời gian ngắn tập trung hư không hạn chế lực hành động của thác Bạt Hoành. Bản năng thôn vệ cường hoành vào giờ khắc này mở ra, Thao Thiết trực tiếp dùng tinh thần lực tập trung khí tức của thác Bạt Hoành, tập trung thôn vệ một mục tiêu duy nhất đối với hắn, đây cũng là một trong những kỹ năng tấn công đơn thể mạnh nhất của Thao Thiết. Kỳ thật lại nói tiếp, Thao Thiết đối với Từ Dương cùng nữ đế đều không quá mức căm hận, nữ đế vốn là thống trị Hàn Nguyệt Đế quốc nhất mạch, tổ tiên cùng Thao Thiết từng có ràng buộc. Mà Từ Dương lại gián tiếp vì Thao Thiết mở ra long tàng chi môn trọng yếu dẫn dắt không có tử dương thao thiết cũng không có khả năng có được cơ hội vô cùng chân quý này hơn nữa với tư cách là tổ thú cấp hồng hoang thao thiết đối với nhân tộc có thể có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như tử dương đối với hắn cũng mang theo vài phần nghiêm túc khởi kính không đến vạn bất đắc dĩ thao thiết cũng không muốn cùng bọn họ đối địch bởi vậy cũng thủy chung không có xuống tay đối với mười mấy con tin này so sánh ra tháp bạt Hoài này có vẻ quá không có bài diện trong mắt thao thiết đại lão tên này bất quá chỉ là một con kiến hôi có cũng không có cũng không Dám tiến vào đánh Long Nguyên chú ý, cường thế gạt bò, chính là thái độ rõ ràng nhất của thao thiết. Khốn thật, lực thôn vậy thật khủng bố. Thác bạt hoành nuốt một ngụm nước bọt thật sâu, mắt thấy mình sắp mất đi lực khống chế thân thể. Thác bạt hoành cắn chặt răng, đột nhiên hai tay nắm quyết, sớm phóng thích ra lực lượng đỉnh phong vô cùng cường đại. Tu la áo nghĩa, lục đạo, la sinh môn. Trong phút chốc, đồng từ thác bạt hoành đột nhiên biến thành huyết sắc đỏ tươi sau lưng là một bản đồ huyết sắc quang môn khổng lồ hiện hóa. theo đạo dị tướng này xuất hiện, linh lực trong cơ thể tháp bạt hoành điên cuồng thiêu đốt, tràn ngập ra một cỗ khí tức huyết sắc thực chất hóa, nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường đầu long trơ trụi. trong không khí tràn ngập tất cả linh lực sao động bản nguyên, tất cả đều bị cỗ huyết sắc khí tức này ảnh hưởng. những linh lực nguyên tố phiêu lưu ở trong hư không, đều ở trong cỗ khí tức huyết tinh mãnh liệt này được giao cho tín niệm trọng sinh. mỗi một đạo linh lực đều điên cuồng tìm kiếm chủ nhân cùng tháp bạt hoành sử dụng pháp trận dị khúc với hai người từ dương lúc trước sáu đạo áo nghĩa la sinh môn này phảng phất là đem phương pháp phục sinh thi đồ hoàn chỉnh nhất của quỷ ảnh tu la nhất mạch tiến hóa ra đáng sợ hơn chính là trong trạng thái gia chỉ của ngoại tướng la sinh môn vòng hồn hơn 6.000 năm trước có được truyền thừa của quỷ ảnh tu la nhất mạch cũng bị triệu hoàn ra chỉ cần trong không gian có được linh lực bổn nguyên đã từng thuộc về bọn họ những vong linh này đều có thể dưới sự dẫn dắt của tu la lực một lần nữa tỏa ra hào quang dữ tợn trong chốc lát Từng đạo vong hồn bắt đầu thức tỉnh, hóa thành thi hồn huyết sắc trong suốt, vây quanh thao thiết trên chiến trường. Hơn trăm ngàn vong hồn hóa thành khôi lỗi của tháp bạt hoành trước cửa la sinh, phóng thích ra uy áp linh hồn đáng sợ nhất, mang đến cho hồng hoang tổ thú uy hiếp chân chính. Hà hà hà, thao thiết, tư thế của ngươi đâu rồi, vừa rồi không phải ngươi gọi ta là con kiến hẻn hạ sao. Ta muốn ngươi hiểu rằng ngay cả một con kiến cũng có thể trở thành chúa tể nghiền nát uy nghiêm ngươi, quỷ ảnh tu la nhất mạch. Sẽ ở trong tay ta lần thứ hai phát Dương Quang Đại Nghe được tháp Bạt Hoành làm càn kêu to Từ Dương dần dần hiểu được mục đích chân chính của tên này Tì ra là như thế Mục đích chân chính của Thác Bạt Hoành quả nhiên không phải là đạt được Long Nguyên Đội đan thao thiết mới là thứ hắn muốn nhất Lời nói của Từ Dương khiến cho nữ đế lần thứ hai ghé mắt Nhìn cường giả mặt mày ngưng trọng trước ngực Nữ đế không khỏi phát ra nghi vấn Người có nghĩa là tháp Bạt Hoành cần lực lượng thao thiết để bù đắp cho sự thiếu hụt của công pháp tu la nhất mạch bản thân không sai quỷ ảnh tu la nhất mạch đại khái chia làm hai phương hướng tu luyện hống hồn dụng độc cùng với thần pháp vượt qua cực hạn cùng năng lực thuấn sát la sinh môn không thể nghi ngờ chính là đại thành áo nghĩa đại thành phương hướng tu luyện này nhưng khiếm quyết của công pháp này cũng rất rõ ràng đối với linh lực bản thân tiêu hao thập phần khủng bố cơ hồ là không ngừng thiếu đốt linh lực để duy trì công kích nếu như hắn có thể đạt được nội đan thao thiết đạt được một bộ phận thiên phú của hồng hoang tổ thú có thể lợi dụng phương pháp thôn vệ tiến hành tu luyện bù đắp khuyết điểm trí mạng nhất của công pháp bản thân có thể nói thao thiết nhất mạch thiên phú thần thông phối hợp với công pháp của quy ảnh tu la tu luyện quả thực được xưng là thiên y vô phùng lời nói của tử dương mở ra nghi hoặc trong lòng cho nữ đế là sinh môn lợi dụng phương thức thiêu đốt linh lực khống chế vong hồn tiến hành chiến đấu mà thao thiết lại mang theo thiên phú thôn vệ linh lực làm mình vương pháo vừa ra hình thành tuần hoàn mỹ trong hệ thống tác chiến nếu kế hoạch này thật sự có thể thành công ngay sau tháp bạt hoành chỉ cần làm một ít pháp ký hộ thân đủ cường độ phòng ngừa tu sĩ bị tấn công cường đại ví dụ như người tu hành kiếm đạo trực tiếp miểu sát như vậy hắn sẽ đứng ở thế bất bại trong chiến đấu đối kháng với các loại tu sĩ giới độ kép cành trở thành tu la đại ma đầu đời mới chân chính giết càng nhiều người la sinh môn có thể khống chế số lượng vong hồn càng nhiều bản thân thu phệ linh lực bổn nguyên tự nhiên cũng càng nhiều như vậy có thể nói là nghịch thiên hệ thống tu luyện một khi thành thục sẽ là một hồi tai nạn cả ba ngàn đạo châu khó có thể tưởng tượng. Không tốt, tháp bạt hoành này chỉ sợ sẽ trở thành biến số mới. Nếu thật sự bị hắn đoạt nội đan thao thiết, chỉ sợ coi như là ta cũng rất khó trong thời gian ngắn khống chế hắn. Từ Dương Thẩm thị thời thế, bất đắc sĩ thay đổi kế hoạch tác chiến của mình, bởi vì tháp bạt hoành gia nhập, muội Kình Thiên và Long Nguyên tạm thời an toàn. Việc cấp bách trước tiên là nghĩ biện pháp cắt đứt sự thi thoi the bat đac di thay đoi ke hoach liên tục của áo nghĩa La Sin môn, nắm quyền khống chế cục diện trong tay mình. Chê tiệt, những thứ quỷ dị gì đây, thao thao tức giận. Vung lên cự chảo nửa ngày, phát hiện công kích của mình, tựa hồ đối với những vong hồn này không có tác dụng sát thương lớn, uổng phí nửa ngày khí lực, vong hồn phụ thuộc chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Hừ, lão gia hòa, quên nhắc nhở ngươi, là sinh môn của ta mặc dù không tính là lĩnh vực chân chính, nhưng phạm vi thi pháp lại lấy lĩnh vực làm khu vực tính toán, đơn giản mà nói, căn nguyên linh lực vừa mới bị ngươi nuốt vào trong cơ thể đều là đơn vị được la sinh môn tái sinh ngươi nói cái gì thao thiết giận dữ không ngừng phát ra tiếng gào thét nhưng mà nó rất nhanh phát hiện thắc bạt hoành quả thật không phải đang hù dọa mình bản nguyên linh lực bị cắn nuốt vào trong cơ thể cũng không có nhanh chóng luyện hóa như thường lệ mà là hình thành một loại hình thức giống như nguyền rùa tản mát ra một đạo lục quang đem bản thể thao thiết bao phủ mang đến cho nó tác dụng suy yếu chiến lược cực lớn đồng thời tinh thần lực cũng trở nên tê dại hiện tại để cho ta tự mình lấy ra nội đan ngươi đi thác bạt hoành lại động đậy thân anh cảnh đại viên mãn hắn đã có được tốc độ cực hạn không thua gì quỳ ảnh tu la bản tôn trong lúc nhảy thoát đã áp đậu đỉnh đầu thao thiết. công pháp tu la chạm khủng bố lần thứ hai hiện lên tuyệt sát kỹ đơn thể cường đại lần thứ hai biểu hiện ra nội tình thâm hậu của thác bạt hoành keng nhưng lần này tháp bạt hoành lại không thành công vĩnh hằng thần kiếm thuận thế bay ra dùng kiếm quang màu lam xanh cường đại hình thành một đạo mà quang thù hộ đem bộ vị yếu hại đầu thao thiết thù hộ, tại thời điểm quan trọng này, vì thao thiết ngăn cản tuyệt mệnh một thích ngày. Vị trí đỉnh đầu, mãi cho đến khi hai mắt lên trên, chính là bộ vị thao thiết yếu ớt nhất cũng là trọng yếu nhất, đội đăn ngủ say ở bên ngoài thức hài, tương đương với trái tim thứ hai của thao thiết, càng là hạch tâm đột phá tăng lên của hắn, một khi gặp phải tổn thương, rất có thể là là ấn khó có thể nhịp. Chuyển, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến hắn đột phá đến cấp độ thần thú. Bởi vậy một kiếm trợ giúp của tử dương có thể nói là tương đối kịp thời, khi thao thiết một lần nữa khôi phục thanh tình, nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng thật sự nhấc lên rung động không nhỏ. Ngươi tiểu tử này, tại sao phải cứu bản tôn, đừng có giả bộ đạo đức, tử dương biết đại gia hòa này chết nể mặt, cũng không nói nhảm với hắn, chỉ cười khẽ một tiếng, trở tay liền cùng thác bạt hoành đánh thành một đoàn. Là sinh môn vô cùng vô tận huyết sắc thi hồn lại cuồng bạo, mỗi một đạo hồn lực phụ thuộc đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với mục tiêu, ăn mòn thân thể, ăn mòn linh hồn, các loại hiệu quả tiêu cực đều nối tiếp mà đến. Từ dương cũng không để ý đến phương diện tiêu hao thể lực, thậm chí còn trực tiếp lộ lưng trước đầu Thao Thiết khổng lồ. Hắn rất rõ rằng, cường giả đều có tôn nghiêm của mình, Thao Thiết cố nhân ham long nguyên, cũng không đến mức dưới tình huống như vậy không phân biệt tốt xấu đánh lén mình, chỉ cần chém diệt la sinh môn này trước, nguy cơ chắc chắn sẽ giải trừ như vậy. Thác bạt hoành Mưu đồ ngươi đã đủ kín đáo rồi, đáng tiếc, ta có thể chấn áp ngươi một lần, có thể chấn áp ngươi lần thứ hai, ngay cả khi ta chỉ còn lại một phần sức lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ dương khí phách mà tự tin ngôn ngữ trảo phúng thắp bạc hoành, đồng thời búng chỉ lâm không, hoang thiên vô cực như rồng hai cánh bay lên trời, tàn mát ra uy áp long hồn vô cùng cường đại. Cầm lên, lấy một đạo tâm niệm đồng thời không chế ba thanh thần khí cường độ linh hồn và cảnh giới tinh thần của Từ Dương lần thứ hai rung động tất cả mọi người. Tiểu từ, người thiên phú như vậy, ta sống trăm vạn năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng ngươi còn chưa thể đạt tới cực hạn, nhưng năng lực ngươi khiến bản tôn không thể không thán phục. Thảo thiết một mặt đang liều mạng luyện hóa chống lại bản nguyên linh lực biến dị trong cơ thể, một mặt đối với thao tác như vậy của Từ Dương phát ra cảm khái chân thành. Ngươi tuy trăm vạn năm thọ mệnh Nhưng không biết người chúng ta muốn lên đỉnh tạo cực khó khăn cỡ nào Nếu ta thân ở đỉnh phong Cho dù là người thời kỳ toàn thịnh Cũng chưa chắc là đối thủ của ta Thảo thiết lần đầu tiên không phản bác lời của Từ Dương Bởi vì hắn từ trên người nam nhân này Nhìn thấy không chỉ là thiên phú cùng tiềm lực Trên người hắn tràn ngập quá nhiều đại khí vận Nhiều loại cơ duyên gia thân Tương lai Từ Dương rất có thể đột phá cực cảnh Đi ra một đạo phong thần lộ độc nhất vô song của mình Ấm Ấm Ba thần khí hợp làm một Dưới đạo lực của Từ Dương tiếp dẫn, tụ tập thành một đạo ánh sáng vô cùng rực rỡ, một đường không biết xé nát bao nhiêu thi hồn, nơi đi qua tất cả đều lâm vào trong sự bị chết. Thật mạnh! Trong một kích này ẩn chứa chân Long chi Lực cùng lão đại tự nghĩ ra đạo chi Pháp tác lực lượng, có thể chôn vùi trong phạm vi tất cả linh lực hình thái, làm cho nó quy vệ hư vô, bất kỳ công pháp nào tiến hóa ra lực lượng đều sẽ không thể che giấu. Long Mãng không biết từ khi nào đã vọt tới trên vai nữ đế. Phải biết rằng nó chính là tồn tại duy nhất trong toàn bộ đại lục mở khóa thành tựu này, có thể trèo lên vai nữ đế trở thành sùng vật của nữ đế. Khí tức thật mạnh, tháp bạt hoành nhíu chặt mày, đang cân nhắc đối sách. Không thể tưởng được, từ dương tên này liên tục tiến hành đối kháng cường độ cao, lại còn có nội tình đánh ra một kích khủng bố như thế, tên này rốt cuộc là tồn tại như thế nào. tháp bạt hoành giờ phút này đã không kịp tiếp tục oán thầm từ dương, ánh sáng tiêu diệt đang nhanh chóng đến gần. Nếu không thể nghĩ ra một biện pháp thoát khốn hoàn mỹ, chỉ một kiếm này đâm xuống, Tháp Bạt Hoành khó có thể nhắc lên sóng lớn gì nữa. Lục Đạo hợp nhất. Dưới tình thế cấp bách, Tháp Bạt Hoành nhanh chóng triệu hồi tất cả linh lực phóng ra ngoài, trong hư không hàng ngàn vong hồn đột nhiên sụp đổ, hóa thành một dòng nước rũ linh lực nhanh chóng ngưng tụ, ngưng tụ trước người, đường nét dị tướng khổng lồ của La Lasimo lại phóng ra hào quang, lại không hề khu động bất kỳ thuộc bạn công. Kích nào mà hóa thành một đạo quang thuần chán trước mặt tháp bạt hoành đây cũng là thủ đoạn hộ thể mạnh nhất mà hắn có được trước mắt cũng trong lúc này ánh mắt tháp bạt hoành nhìn chăm chăm mục kình thiên phía dưới lại hóa thành một đạo quang ảnh vén ra vọt thẳng về phía mục kình thiên không tốt từ dương tính toán vạn tính quả thật không nghĩ tới tháp bạt hoành còn dám đánh chủ ý với mục kình thiên giờ phút này mục kình thiên đang củng cố linh hồn lực của bản thân thân thể bị vây ở hỗn độn cảnh bán thể dung nhập vào hư không Thủ đoạn tầm thường căn bản không có khả năng đà thương hắn, bởi vậy cũng bị tử dương tạm thời xem nhẹ. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thác bạt hoành dù sao cũng là hậu nhân đồng tông với quỷ ảnh tu la nhất mạch, sự tiếp cận của hắn, làm cho địa vị chủ đạo linh hồn vốn đã ổn định của Mục Kình Thiên lại sụp đổ. Đến đây đi, Mục Kình Thiên, phát huy ra tác dụng của người làm vật chứa đi. Dừng tay Vào thời khắc quan trọng, nữ đế mạnh mẽ ra tay. Trong tay áo bay ra một lưỡi dao ngắn màu bạc sáng tập trung vào hơi thở của thác bạt hoành sông lên, tốc độ thật sự vô cùng nhanh, vừa vặn có thể một khắc trước khi thác bạt hoành đánh lén mục kình thiên đến trước mặt hắn. Ẩm, đột nhiên một con giáp giác màu xanh biển khổng lồ đột nhiên huyễn hóa ra, đó là một con độc trùng biến dị màu xanh bừng cao hơn hai thước, chính là lá bài tẩy mà thác bạc hoành ẩn dấu hồi lâu, hiến tế ma thú bát trảo trùng hoàng. Cái gì hắn sĩ nhiên cũng có hiến tế ma thú đám người từ dương và nữ đế hoàn toàn bị khiếp sợ trận chiến trước đó tháp bạt hoành cơ hồ là ở trong phong ấn pháp trận vững vàng giành thắng lợi đều không chịu hoán độc trùng này phụ trợ tiến công trước mắt đột nhiên phóng thích ra hoàn toàn khắc chế hệ thống chiến đấu do từ dương chủ đạo ngay khi cái giáp khổng lồ này ngăn trở đoàn nhận của nữ đế tháp bạt hoành bàn thể tay trái hóa quyền thành trưởng phong một trường đâm vào ngực phải mù kình thiên máu chảy dốc ùn tùy ý phun ra mượn năng lực cắn nuốt của bát trảo trùng hoàng khí huyết của một kình thiên hàm chứa chân long nguyên lực tùy ý xông vào trong cơ thể tháp bạt hoành ha ha ha ha không hổ là ký thể long nguyên hoàn chỉnh huyết mạch lực bận này là thật cường đại nếu không phải chân long lực này cùng độc thuộc tính công pháp trong cơ thể ta khác chế ta cũng sẽ không bảo bản thân trục mạc buông tha chân long chi lực này theo đuổi thao thiết nội đan không riêng gì công pháp của ta bản năng thôn vệ của bát trào độc trùng hoàng đồng dạng cũng cần thao thiết nội đan có hiệu quả tầm nhuận tốt nhất để tăng lên Chính cái gọi là thích hợp với mình mới là tốt nhất, chở ta giết các người, lại đem Long Nguyên này hủy thành một số bộ phận mang đến cho Hoàng huynh bọn họ. Ba ngàn đạo châu lại có ai, có thể ngăn cản bác tấn ta càn quét thiên hạ, ha ha ha ha ha ha. chi cắn nuốt một lượng nhỏ huyết mạch Mục kình Thiên dùng để khôi phục linh lực và thể lực hao tồn, thác bạt hoành liền đình chỉ động tác, một tay rơi lên đỉnh đầu Mục kình Thiên lại thi triển quỳ thuật. Tôi là sư tổ, ta là đồ tôn thác bạt hoành của ngài, mau thức tỉnh nhân hồn đi người ta sóng vai chiến đấu, đại sát tứ phương. Không xong. Từ Dương Hủy Diệt Chi Quang vừa mới nghiền nát lực lượng thủ hộ cường đại của La Sinh Môn, nhìn thấy Tháp Bạt Hoành đối với hành động của Mục Kình Thiên trong lòng căng thẳng, vội vàng hóa thành một đạo lệ quang vò tới, trong đó có một đạo chỉ quang cường đại đánh về phía sau lưng Tháp Bạt Hoành. Đáng tiếc, Trung Quy cũng là chậm một bước. Đông Tử Mục Kình Thiên trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cây trong suốt, một thanh đạn phát ra thân thể ngang ngược giúp Hàn tránh khỏi sự tiến công của Từ Dương, đồng thời trở tay đánh ra một trường. ầm um, ầm. Um. Từ Dương chỉ quang cùng Quỷ ảnh Tu La hồi sinh nhân hồn lại phát ra một lần va chạm, khí tức ba động cường đại làm cho cả cuộc chiến trường kinh động một trận cương phong lạnh thấu xương. Lần này phiền toái rồi. Từ Dương tự biết Trung Quy không thể ngăn cản Quỷ ảnh Tu La nhân hồn lần nữa hồi phục, muốn thủ thắng càng thêm khó khăn. Quan trọng hơn là linh hồn lực của mục Kình Thiên chỉ sợ sau trận chiến này trở nên càng thêm suy yếu có thể tỉnh táo lại lần nữa hay không vẫn là một ẩn số. Một lần nữa lui về trước mặt thao thiết, từ dương một trường rơi vào đỉnh đầu thao thiết, đạo quang màu vàng rực rỡ trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục chiến lực, linh lực biến dị sao động trong cơ thể cũng dần dần bình tĩnh lại. Lão ra hòa, thật không nghĩ tới lăn qua lăn lại nửa ngày, ta sẽ cùng ngươi sống vai tác chiến. Từ dương cười nhạt lắc đầu. Ngươi thể lực đã không tới hai thành, cho dù có nhiều loại chuyển thừa ra thân thủ hộ. Muốn đánh ra chiến lược đỉnh phong cũng tuyệt đối không có khả năng ngươi cảm thấy, trận này hai trọi hai, chúng ta có bao nhiêu phần thắng, đối mặt với thao thiết hỏi thăm, từ dương lạnh nhạt cười. 10 phần a ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên có chút ý tứ, ta phát hiện mình đã thích tính cách ngươi, thú vị lắm, một người một thú không thấy chút suy dục nào, phảng phất bọn họ vẫn là chúa tể tuyệt đối của đồ long chiến trường, không hề bởi vì đối phương có thêm một lực đại chiến mà khiếp đàm. Hừ, hai tên gia hỏa sắp ngã xuống các người, vậy mà còn có thể lạc quan như vậy, ta nên nói các người tầm lớn đây, hay là nên nói các người đáng thương đây. Tháp bạt hoành vô cùng âm tả cười lạnh, vừa rồi hắn áp dụng cho thân thể một kình thiên, chính là dị thể đồng hồn thuật, cũng là bí thuật khống hồn thập phần quỷ dị trong công pháp nhất mạch của La Sinh Môn. Đơn giản mà nói, chính là tháp bạt hoành dùng một bộ phận linh hồn lực của mình, mạnh mẽ trợ giúp linh hồn quỷ ảnh Tu La hồi sinh, trên thực tế cũng là bản nguyên linh hồn thiều đốt quỷ ảnh Tula. Nếu như trận chiến này hai người còn chưa có thể lấy được ưu thế lớn hơn, lần thứ hai bị Từ Dương chấn áp, chỉ sợ linh hồn quỷ Ảnh Tula sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng không cách nào tỉnh lại. "Sư tổ, ngươi giúp ta chống đỡ Từ Dương, không tiếc bất cứ giá nào. Tháo thiết giao cho ta, chỉ cần ta có thể thành công trọng thương nó, lấy ra nội đan, hết thảy liền đại công cáo thành." Quỷ Ảnh Tula không nói nhảm nhiều lắm, đối với hắn mà nói, mỗi một giây hồn lực thiêu đốt đều là thập phần xa xỉ nhất định phải trong khoảng thời gian này phát huy ra tác dụng lớn nhất của mình cũng chỉ có mau chóng giúp thác bạt hoành đạt được nguyện vọng linh hồn mình mới có khả năng vĩnh viễn hồi phục sư quỷ ảnh tu la cùng thác bạt hoành song ảnh đồng thời bay ra tốc độ cực hạn giống như quỷ mị đã vượt qua thị lực của nữ đế nhìn thấu cực hạn tu sĩ nguyên thần cảnh căn bản không có khả năng bắt được hai cường gia đình phong thần anh cảnh đại viên mãn điều đáng nói chính là quỷ ảnh tu la tuy nhiên nhiên nhiên hồn hồi sinh Nhưng bởi vì huyết mạch lực mất đi một bộ phần, cùng với tình huống hồn nguyên, tiêu hào, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì cảnh giới thần anh đại viên mãn, không cách nào đột phá đến độ cấp cảnh nhiều lúc trước. Nhưng vấn đề là, bản lĩnh của Từ Dương tuy rằng đủ để ứng đối, nhưng hắn chỉ còn lại một thành thể năng, muốn đồng thời ngăn cản hai người này can bản không có khả năng, cho dù là một đôi quy ảnh tu la mình, có thể kiên trì bao nhiêu hiệp cũng không nhất định. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng phải chống đỡ bọn họ liên thủ. Tử Dương cùng thao thiết bên này cũng có động tác, tứ đại cường giả đình phong chiến đấu một chỗ, như thế quyết đấu thịnh yến, nữ đế đã không còn nửa phần tình cảm trắng lệ, càng không có tâm tư quan chiến mi ngộ, nàng hiện tại việc duy nhất cần làm, chính là có thể tìm cơ hội giúp Tử Dương chia sẻ một ít áp lực. Về phần mọi người trong thao thiết lĩnh vực, giờ phút này bởi vì có lĩnh vực lực tồn tại, ngược lại biến tướng được bảo hộ, ít nhất không cần lo lắng bọn họ bị hai sư đồ thác bạt hoành đánh lén. ầm um, ầm. Um. Tứ đại cường già đình phong oanh đụng ở một chỗ, dẫn phát ra một vòng khí tức kinh thiên động điện chấn động, đồ long chiến trường chân long lĩnh vực kết giới lại xuất hiện hiệu quả chấn động kịch liệt. Đây cũng chính là lĩnh vực cấp chân long thần còn có thể cường hãn như thế, đổi lại là lĩnh vực lực khác, cho dù là ở trên mặt đất, cũng phải bị cỗ thành uy này hoàn toàn phá hủy, chứ đừng nói là thừa nhận áp lực kép của chiến đấu nội bộ cùng sóng nước vô tận bên ngoài trùng kích. Khó trách long tộc bị chúng sinh toàn bộ đại lục coi như là tồn tại như thần Kiều ngạo không gì sánh kịp của chúng, tự nhiên cũng là thành lập trên cơ sở thực lực cường đại, bốn đạo lưu quang không ngừng lóe lên chống lại, thảo thiết cơ hồ ngồi xồm tại chỗ, gà thét cùng tháp bạt hoành tiến hành nơi kích. Từ dương bên này, bởi vì hai người cũng không phải là tiêu điểm thắng bại của trận chiến này, đều đang tiến hành công phòng uyên ương tương đối cân bằng, từ dương vì tận khả năng tiết kiệm thể lực, phần lớn là mượn lực lượng thần khi ngăn cản quỷ ảnh Tu La tiến công. Chính là hiện tại.